với toàn thể quý vị khán giả cùng đón nghe một tiểu thuyết phản gián của tác giả nhà văn Bá Dũng. Được mang tên "Chuyện trong khu vườn cấm". "Chuyện trong khu vườn cấm" là câu chuyện kể lại tại xứ đạo Tràng Nưa thuộc địa phận Vinh. Một vụ án vũ trang chống lại chính quyền núp dưới chiêu bài bảo vệ đạo đã được tòa án đại hình xử công khai. Báo chí thời ấy nói rất nhiều về giáo dân khu Tư cũ, không mấy ai là không biết về câu chuyện này. Trời đã vào thu, nhưng cái nắng tháng tám vẫn còn gai gắt và oi nồng đến lạ. Phòng giấy của tòa giám đặt trên gác hai, căn phòng rộng và vuông tràn chặt. Sàn nhà bằng gỗ lim, lâu ngày đã lên nước sáng bóng. Luôn được kỳ cọ sạch sẽ. Vào phòng, ai cũng thích đi chân trần, để được hưởng cái mát mẻ, dịu êm, thú vị đấy, đến từng gan bàn chân. Bàn ghế ở trong phòng cũng toàn bằng gỗ lim, và gỗ lâu ngày đã chuyển màu đen sẫm như sừng. Mấy chiếc tủ ở góc, hình tam giác vuông, áp hai cạnh vào tường. Còn mặt ngoài bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy rất rõ những bộ đồ uống trà bằng sứ trắng muốt. Những loại cốc và tách dùng để uống rượu và giải khát bằng pha lê. Cứ nhìn thái độ bận biệu, cẩn trọng và dè dặt của các chú học sinh trường tiểu học được tuyển vào giúp việc cho Đức Cha cũng biết được cuộc họp chiều nay khá quan trọng. Những người đến trước dè dặt tìm chỗ ngồi cho đúng vị trí của mình. Chiếc ghế niệm bọc nhung đỏ được đặt ở vị trí trung tâm dành cho Đức Cha giám mục địa phận và hai chiếc ghế cạnh còn bỏ trống. Khoảng 15 phút sau, đức cha vào. Mọi người trong phòng đang ồn ào, vội đứng bật dậy, im lặng và thành kính chắp hai tay trước ngực. Theo sau đức cha là hai người đàn ông, một đã đứng tuổi, da dẻ hồng hào và béo đẫy, vẫn sát phục linh mục, tay phải ôm cái cặp lớn. Còn người kia thì trẻ hơn, rồng rồng cao, bận áo dài thường phục như con chiên. Đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Đức giám mục đến bên chiếc ghế dành riêng cho mình, giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi cho hai chiếc ghế để trống ở bên cạnh cho hai người kia. Chú bé giúp việc khoảng 15 tuổi, có con mặt trắng trẻo và bụ bẫm như mặt con gái, với đôi mắt to, đen và thông minh. Vội vã bê chiếc khai bầu dục khảm sa cử, đến để sau lưng giám mục. Lặng lẽ đặt tách cà phê còn nguyên phiên, đang tiếp tục nhỏ từng giọt, đặc sánh, đèn sẫm. Rồi lần lượt, chú đi vòng quanh bàn, đặt đủ mỗi người mỗi tách. Đức giám mục, sau khi đã an tọa ở trên ghế, lặng lẽ đưa mắt theo dõi khắp một lượt, vẻ hài lòng vì mọi người tề tiệu đông đủ. Ông sẽ bàn tay trắng đàn chéo các ngón vào nhau, đặt lên bàn, im lặng một lát như để mọi người thấy rõ sự uy quyền của mình, rồi mới cất cái giọng trầm ấm, có sức vang khá mạnh. Hôm nay tôi và các vị trong ban chấp hành liên đoàn Công giáo địa phận và một vài vị khác đến dự cuộc họp hệ trọng. Ông dừng lại một chút, điều mắt quan sát từng người và giới thiệu. Đến dự cuộc họp có ông mạnh trọng niệm tổng thư ký liên đoàn địa phận. Ông Phạm Huy Châu, phó chủ tịch chấp hành liên đoàn. Cha Nguyễn Khánh Sơn, ủy viên chấp hành. Cha Trương Văn Liệu, tổng tuyên úy. Cha linh mục tòa giám. Cha Vũ Viết Hiền, linh mục tránh xứ chẳng Nữa. Ông Phạm Hữu Tạo, chủ tịch liên đoàn giáo xứ chẳng Nữa. Còn đây là ông Nguyễn Gia Thắng. Đức cha nhấc tay trái chỉ người rong róng cao ngồi cạnh mình. Mới ở ngoài tàu biển nơi làm việc của phòng nhì hải quân pháp được già đông già vinh và già phúc cho thư ủy nhiệm vào đất liền để làm việc với chúng ta. Bây giờ mọi người hiểu vì sao hôm nay đức cha lại trịnh trọng giới thiệu tên tuổi chức vụ của từng người như thế. người đàn ông được đức cha vừa giới thiệu hơi nhõm dậy cúi đầu chào. đức cha nhấc cái phin sang chiếc cốc không đặt cạnh cầm tia quấy đều cà phê. Hỏa lẫn với tư kèm trứng sữa đã được đánh nhuyễn ở dưới đáy cốc, thành một thứ nước sền sệt, đùng đục đưa lên miệng, nhấp một ngụ, rồi nói tiếp. Bây giờ, trước khi nghe cha tổng tiên ý thuyết trình thư của Ngài Đu Lê, khâm mạng tòa thánh gửi các tín đồ giáo hiểu, tôi mời ông Thắng báo cáo ý đồ của người Pháp đối với tín đồ giáo hiểu địa phận nghệ tĩnh bình chúng ta bạch Trương đức giám mục nguyễn gia thắng cũng nhấc phin cà phê lên cầm thìa khuấy đều thứ nước sền sệt rồi đưa lên môi ngấp ngùn ngụm rồi từ tốn đứng dậy tuy đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng với dáng người rong dỏng cao khuôn mặt xương và mái tóc húi ngắn trông y hoạt bát và trẻ trung như một thanh niên khác với đức giám mục y có giọng nam cao và hơi thèm thưa đức cha giám mục tôn kính, thưa các bậc bề trên kính mến. Trước hết, tôi rất lấy làm sung sướng và vinh dự, được chuyển lời của Già Đông, Già Vinh và Linh Mục Trần Đăng Khoa. Vào hỏi thăm sức khỏe, các đức giám mục tôn kính và các đức cha trong địa phận. Tôi cũng xin được phép trình thư ủy nhiệm của ừ. Ngài Michel Salantin và Ngài Phúc phái tôi về khu 4, vào tòa giám mục đức cha và các bậc bề trên để giữ trọng trách trong địa phận Nghệ Tĩnh Bình. Để bàn một số công việc hết sức hệ trọng. Bỗng nhiên, Nghe Nguyễn già tắng nhắc lại những cái tên Già Đông, Già Vinh và cha Trần Đăng Khoa. Không ai bảo ai, mọi người đều giật mình. Quay sang ngó vào phòng nhỏ bên cạnh, ở đó trong chiếc tủ kính có để trang trọng một chiếc khăn thấm đầy máu. Lâu ngày máu đã sẫm lại, thành màu xỉn. Đó là máu của Phạm Tuyên, Bùi Quỳnh, những ủy viên chấp hành Liên đoàn Công giáo, địa phận cầm đầu nhóm gián điệp chống phá cách mạng, nhiều lần chỉ điểm cho máy bay Pháp ném bom, bắn phá các cơ quan và kho tàng dọc hai bờ sông Lam. Sau đó Phạm Tuyên bị bắt ngay ở trong căn phòng nhỏ cạnh phòng giấy tòa sám, nơi họ đang ngồi họp. Tuyên bị tòa kết án tội tử hình. Hôm bắn y, một kẻ nào đó đã bí mật đến Pháp trường lấy chiếc khăn tấm những giọt máu tội lỗi đó, đưa về, cho vào tủ kính nơi y bị bắt. Như thể nhắc nhở với mọi người. Già Đông, Già Vinh và Trần Đăng Qua là những tên gián điệp, lợi hại, cùng tham gia nhóm này, nhưng trốn thoát được, vội nhảy vào vùng tế theo địch, rồi sau đó được người Pháp đưa ra ngoài tàu biển. Làm cố vấn cho phòng nhị hải quân Pháp Chuyên huấn luyện Và tổ chức gián điệp biệt kích Để tung vào đất liền Phá hoại cách mạng Còn Nguyễn Gia Thằng Đa số người họp ở đây Đã từng biết Hoặc đã từng nghe tiếng Tuy hôm nay Hắn húi tóc ngắn Để dâu Và khôn khéo hóa trang Trông có lạ đi chút ít Nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Bởi cắm mắt sách Nhỏ và sắc Luôn luôn liến láo Điều đáng ngạc nhiên đối với họ là phía đức giám mục giới thiệu hắn từ tàu Pháp vào. Trước đây, họ nghe tin tăng đã bị bắt cùng Phạm Tuyên Bùi Quỳnh, và sau đó tòa án đã kết tội 3 năm tù giam. Vậy, hắn đã thoát ra được bằng cách nào, rồi bằng cách nào để nhảy ra được ngoài tàu Pháp, và bây giờ lại dám liều mạng từ ngoài đó trốn vào đây để hoạt động lại mọi người đưa mắt nhìn hắn như nhìn một vị tổng đồ đã từng theo chân Chúa Giêsu chịu nạn. Nguyễn gia Tăng đọc được điều đó trong từng cặp mắt của những người xung quanh, nên giọng hắn ta có vẻ ngang ngạnh, hậm hĩnh. Như các vị đã biết, sau khi ở bên tàu, cộng sản đã đuổi được ông tưởng ra ngoài Đài Loan và lên nắm chính quyền ở Trung Hoa Lục Địa, thì chính phủ Việt Minh liền Mở một đợt phản công quyết liệt Ở dọc biên giới Việt Trung Khai thông biên giới Nối liền Việt Nam với Trung Cộng và Nga Xô Từ đó cuộc chiến ở Việt Nam Có nguy cơ chuyển sang một giai đoạn mới Họ lớn mạnh rất nhanh Người Pháp muốn đưa được thế ổn định Trên các chiến trường Đành phải quyết định Đánh một đòn tạt sườn Thọc sâu vào các vùng hậu phương An toàn của Việt Minh Nhất là vùng tay nghệ tĩnh Vừa là căn cứ địa Vừa là nơi cung cấp đắc lực nhân tài, vật lực cho các chiến trường. Sứ nghệ, như các vị đã biết, từ xưa tới nay luôn luôn là căn cứ quan trọng của nhiều cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc này. Đời nhà Trần, trước sự tấn công nhiều vũ bão của quân nguyên, vận mạng đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà một ông vua vẫn bình tĩnh đọc vang trước ba quân cầu tử. Cối kê cựu sự quân tù ký, hoàn diễn do tồn thập vạn binh. Nghĩa Chuyện cũ, cối kê người hãy nhớ, hoàn diễn đang còn mười vạn binh. Hoàn diễn chính là đất nghệ tĩnh bây giờ. Lời nhà Lê Lê lợi giấy binh ở Nam Sơn, Thành Hóa, nhưng chỗ đứng chân và là nên sự nghiệp cũng bắt đầu từ nghệ tĩnh. Quang Trung Nguyễn Huệ trước lúc làm cuộc hành quân thần tốc ra Bắc Hà, cũng đã dừng lại Nghệ An để hỏi ý kiến các miêu sĩ La Sơn, Phu Tử, Nguyễn Tiếp và lấy thêm hàng vạn binh lính người Nghệ. Còn trong cuộc đấu tranh chống người Pháp, như các vị đã rõ, từ năm 1930, họ đã dấy lên cao trào, sổ viết Nghệ Tĩnh, và bây giờ đang là kho nhân tài, vật lực, cung cấp Cho tất cả các chiến trường trong Nam ngoài Bắc Vì vậy Muốn làm suy yếu các chiến trường Người Pháp quyết tâm phải đánh vào nghệ tĩnh Và cắm cho được Vài chỗ đứng chân Để làm rối loạn hậu phương của Việt mình Mùa đông năm ngoái Và năm kia Năm 1949-1950 Người Pháp đã cho một số đơn vị Như lạch quèn Cửa lò Cửa nhượng bạn Nhưng tất cả đều bị đánh bật trở ra Thì lại khá nặng Trong lúc đó ở vùng Kim Sơn Phát Diệm và các vùng ven biển Đồng Hới Quảng Bình Thì người Pháp vẫn đứng chân được Tại sao lại như vậy? Cái chính là do nghệ tĩnh Ta chưa xây dựng được Các cơ sở làm chỗ rừng chân vững chắc Kiểu Đức Cha Lê Hữu Tử Đã làm ở Phát Diệm Vì vậy Nhiệm vụ của tôi vào lần này Là truyền đạt ý đồ của người Pháp Và của các Đức Cha ngoài đó Là muốn chúng ta xây dựng cho bằng được một số cơ sở vững chắc làm chỗ đứng chân cho người Pháp nay mai đổ bộ vào. Phòng học im lặng, những khuôn mặt đỏ gắt và lầm lì, mồ hôi nhễ nhại, cái nóng gắt ở ngoài trời như được nhân lên gấp bội ở trong phòng. Các cha cầm quạt phe phẩy, có vẻ bực bội trong bộ quần áo trùng thâm bằng thứ vải đen dày. Chú bé giúp việc đã nhanh nhẹn đứng sau lưng đức giám mục từ lúc nào, và đang cầm chiếc quạt giấy to rộng, nhẹ nhẹ quạt. nguyễn giả tăng báo thêm một số kế hoạch cụ thể khác nữa, rồi xin phép ngồi xuống. Đức giám mục hơi cúi đầu, ngồi dưới người trên bàn, gõ đều đều những ngón tay xuống bàn, và trầm ngâm, nghĩ ngợi. Những nêm nằn trên chán giám mục trộm lại và hằn sâu xuống. Cái tàng danh con này, nghĩ mày nói sở dĩ người Pháp chưa đứng chân được ở Nghệ Tĩnh là vì đây chưa xây dựng được cơ sở vững chắc như cha Lê Hữu Tử đã làm Phát Diệm, thì đó là nhận xét của người Pháp hay ý kiến của Dương mày? Dù là của ai thì cũng là một sự xúc phạm danh dự của ta đó. Mày có biết trong hàng giáo phẩm ở Bắc Phận ta là người được danh giá thế nào không? Về kinh nghiệm chống cộng, thử hỏi có ai hơn ta? Phải biết tiến nhưng cũng phải biết thoái, biết cương nhưng cũng phải biết nhu. Chẳng thế, khi phong ta làm giám mục trông coi địa phận, nghệ tĩnh bình, chính là các cực bề trên đã đánh giá cao khả năng, kinh nghiệm và tài trí của ta rồi còn gì? Phải thấy xã đoài với phát diệm khác nhau chứ? Ta như cái giảm sóc vào cơ thể có sức đề kháng rất mạnh. Nghệ tĩnh vốn là đất cách mạng, như mày vừa nói đó. Ngay từ khi chưa có đảng cộng sản, ý thức chống ngoại xâm và bảo vệ dân tộc ở đây đã rất mạnh. Huế hồ, hồ, bây giờ nó là cái nôi của cách mạng, là quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ lâu dân Nghệ tĩnh vốn ghét người Pháp, chẳng những người vô đạo chống pháp, mà ngay trong giáo dân, trong đám con trai của ta. Ý thức trách nhiệm đối với tổ quốc Và nghĩa vụ của người công dân Ở chúng cũng ghề gớm lắm Không thể áp dụng kinh nghiệm Của cha Lê Hữu từ vào đây được Ta có cách độc đáo của ta Mà Mi chẳng biết được đâu Những người ngồi xung quanh tình ý Đều nhận biết được Những lời nói huynh hoang Những nhận xét bồng bột Của Nguyễn Gia Thăng Đã làm cho Đức Giám Mục bực mình và họ nín thở chờ đợi sự của phạt của ngài. Khi thấy Đức Giám mục từ từ ngẩng lên với cặp mắt mệt mỏi, ai cũng nghĩ là giây phút căng thẳng đã đến. Nhưng lạ thay, giọng Đức cha vẫn êm dù. Ý đồ của người Pháp cũng rất phù hợp với ý nguyện của giáo hội. Tôi cảm ơn ông Thăng đã không quản ngại nguy nan vượt qua bao gian khó để cho vào đây. Cho chúng tôi biết tình hình sức khỏe và hoạt động của cha ngoài đó. Đồng thời cũng cho biết ý đồ của người Pháp muốn phối hợp hành động với chúng tôi. Vừa rồi, Ngài Đu Lê Khâm Mạng Tòa Thánh cũng đã có thư gửi các tín đồ giáo hữu. Bây giờ tôi giới thiệu cha Tổng Tuyên Úy tòa giám tuyết trình nội dung của bức tư để các vị nghe, rồi ta cùng bàn luôn thể người đàn ông tầm thước trắng trèo và béo mập đeo kính trắng ngồi cạnh giám mục từ tốn đứng dậy những ngón tay chuối mắn lân giờ những trang giấy trắng tinh được viết bằng một thứ chữ nghiêng nghiêng đều tắt và rất bay bướm theo kiểu gothic ông ta có cái giọng trong trẻo ấm áp rất quyến rũ của người dày dạn trong người giảng đạo Cái giọng như con nam châm thu hút những quân mặt bốn phía, hướng cả vào mình. Họ người như trông thấy từng lời của Ngài Tổng tuyên úy. duy chỉ có Đức Giám Mục thì vẫn cúi đầu lặng im, nét mặt trầm ngâm. Hình như trí não của Ngài đang bận biểu vào một chuyện khác. Quả đúng thế, Ngài không vừa lòng với những lời ba hoa khoác lác của Nguyễn Gia Thăng đã đành. Nhưng những lời hùng biện mượt mà của cha Tổng Tuyên Ý cũng làm ngại chán ngấy. Mở miệng ra là họ nói người Pháp muốn thế này, người Pháp muốn thế kia. Nhưng tại sao lại không nói đến ta đang muốn thế gì? Người Pháp dựa vào ta để thực hiện ý đồ của họ, nhưng ta cần dựa vào họ để thực hiện những ý đồ riêng của ta nữa chứ. Ta đâu phải hoàn toàn là cái đuôi của người Pháp. Ta có tầm nhìn xa hơn. Ta biết đằng sau người Pháp là ai Bởi có thể rồi đây Người Pháp sẽ không đứng chân Nổi ở Việt Nam Mà sẽ bị một kẻ mạnh khác thay thế Người Pháp muốn chiếm lại được nước này Để làm thuộc địa Nên họ đánh nhau với cộng sản Còn ta Ta sợ chủ nghĩa cộng sản Sẽ như một ngọn lửa Dọi vào các thánh đường Làm tan biến những ảo ảnh Những hào quang Xung quanh Chúa Và do đó làm mất hết lòng tin của đám con chiên và một tiên đường xa xôi, thần quyền, giáo lý sẽ mất hết các tác dụng về tế mà ta chống lại họ. Mục tiêu thì là một nhưng về mục đích ta có cách của riêng ta. Tại sao các ngươi không nói đến? đã vậy ta phải lên tiếng thôi. Đức giám mục ngẩng lên, nén giận và nhếch mép cười. Cái tài tình của Ngài là chỗ đó. Nghĩ một đường, nhưng Ngài vẫn có thể nói một đường. Làm người khác không sao phán đoán được những suy nghĩ của Ngài. Cha Tổng Tuyên Ý và ông Thăng đã nói đầy đủ với các vị rồi. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm điều này nữa. Để chuẩn bị cuộc tổng động viên nhân tài, vật lực cho các chiến trường, Chính phủ Việt Minh đã ban hành chính sách thuế nông nghiệp Và xác lệnh giảm tô, giảm tức tới nông nghiệp là tứ thế đánh cả vào người có ruộng và người cày ruộng. Nhưng người có ruộng phải nộp nhiều hơn, còn lệnh giảm tô thì đánh hẳn vào người có ruộng, buộc họ phải chia lại hoa lợi cho người cày. Như vậy, cùng một lúc, nhà Trung bị đánh cả hai phía, rồi đây không những ta bị mất một số nguồn thu khá lớn, mà còn có nguy cơ mất cả giáo dật nữa bởi đám trên ở địa phận ta nói riêng và cả nước này nói chung hầu hết là những người cày ruộng bấy lâu nay họ đi nhà thờ chưa hẳn đã vì tin vào Chúa mà trước hết vì nhà chung có ruộng đất cho họ cày rồi đây nếu cộng sản tiến hành cái cách ruộng đất tịch thu hết ruộng đất của địa chủ và của nhà chung đem chia đều cho tất cả dân cày thì có nguy cơ họ sẽ nhạt dần với sự đạo do đó ta phải hợp sức với người Pháp để chống lại Việt Minh, cũng là để bảo vệ quyền lực và cuộc cải của giáo hội. Ta chiến đấu không phải như những kẻ làm tay sai cho người Pháp, mà như những tông đồ của Chúa, sẵn sàng tử vì đạo. Trời đã sang chiều, không khí dịu đi chút ít. Đức giám mục giơ tay ra hiệu nghỉ dài lao và ngài đứng dậy bước ra hành lang. Mặt trời đã gần khuất, sau dãy răng màn. dáng chiều đỏ rực, cả một góc trời ở phía tây. Hát xuống mặt nước, dòng sông chạy bên cạnh, tòa giám mục, làm cả mặt sông sáng rực lên một màu đỏ dữ dội. Đức cha chống hai tay lên thành lan can gỗ, mắt đâm đâm nhìn xuống dòng sông. Hình như màu đỏ dữ dội từ dòng sông hắt lên, làm cha liên tưởng đến một điều gì đó. Nét mặt ngài trở nên tư lựng những người đứng xung quanh thấy đức cha trầm tư cũng trở nên ruột rẻ, không dám lên tiếng rồi đức giám mục ngẩng đầu lên nhau mắt nhìn tất cả một vùng ở phía tây chậm rãi nói bên kia dòng sông là sứ đạo bùi chu chàng nữa và hà thanh tranh chấp về phía nam một chút là kẻ gai lộc mỹ còn xa chút nữa ngược lên trên Là mẫu Lâm, Trai Giáo và Chủ Ú Với những người có mặt ở đây Thì những điều Đức Giám Mục vừa giới thiệu Chẳng có gì với mẹ cả Bởi bàn chân họ đã từng đạp mòn Hết mọi lối đi các xứ đạo đó Đã từ lâu họ rất tự hào Phía sau xã đoài Nơi đầu não của giáo hội Ở địa phận Nghệ Tĩnh Bình lạc cả một vùng bao la các họ đạo xứ đạo như một khu vườn cấm của Chúa. Từ Giáp Lang, Giáp Trại đến Nhân Hòa, Bình Thuận rồi Lộc Mỹ, kéo dài một vệt hàng mấy chục cây số, từ chân núi Đại Huệ xuống tận cửa lò, cửa hội là nơi thường xuyên có tàu chiến của người Pháp lảng vảng ở ngoài khơi. Như hôm nay, Đức giám mục giới thiệu cặn kẽ Như thế, chắc là có ngụ ý gì đây. Đừng dại mồm miệng mà lên tiếng vội. Quả đúng thế. Đức cha trầm ngâm một lát, nhấc tay khua thành một vòng tròn, rồi trụm các ngón tay chỉ vào một điểm vô hình, ở giữa và tiếp. Như vậy là chàng nữa bùa chu đứng ở giữa. Xung quanh bốn phía có các họ đạo, sứ đạo của ta rồi ông tăng có nhắc ý đồ của người pháp và các cha ở ngoài ấy có gợi ý chọn la nhâm là chỗ đứng chân vì sự ấy riêng lẻ khất vắng dễ bề hành động lại gần cầu cấm khi cần có thể rút lui bằng đường biển như vậy là các người biết cái bề ngoài mà chưa biết cái bề trong sự ấy đơn lẻ dễ hoạt động nhưng cũng dễ bị bóp chết và lại ở đó Hồi năm ngoái, lính Lê Dương của người Pháp đổ bộ lên cầu cấm, có tràn vào đó cướp bóc, hạm hiếp phụ nữ, để lại một số đứa còn lại. Cho nên, bây giờ họ không ưa gì người Pháp, càng không ưa thích, làm chỗ đứng chân lâu dài cho người Pháp. Vì vậy, tôi có ý định riêng là chọn chàng nứa hoặc bùi chu. Nhưng chàng nứa có nhiều y tế hơn, bên ấy vừa gần lại vừa xa, nó giống như khu vực cấm của Chúa khi cần người pháp từ tàu biển đổ bộ vào, có thể theo sông cấm mà ngược lên. còn ta, khi cần ứng cứu, chỉ cần kéo chuông báo động thì lập tức hàng vạn giáo dân ba bể bốn bên sẽ ập đến. vì vậy trong cuộc họp hôm nay, ngoài cha vũ viết hiền linh mục tránh sứ, tôi có nhạ ý mời thêm ông phạm hữu tạo chủ tịch liên đoàn giáo sứ chẳng nữa cùng tham dự với chúng ta. Bây giờ mọi người mới thở vào khoan khoái và bất chợt hiểu rằng nãy giờ thật chẳng phải giải lao mà cuộc họp được tiến hành dưới một dạng các thực thi ngoài hiện trường. Tiệc tăng Mành trăng màu sáu, khuyết và gầy với hai sừng nhọn hoắt đã xả xuống chấm đỉnh trường eo gió. Thật Thì có thể kết thúc sớm hơn Nhưng những đức giám mục Muốn giữ kín cuộc họp này Nên không chịu buông tha mọi người Ra khỏi tòa giám Khi ngoài đường hẳn còn người qua lại Mặc dù ba bọc xung quanh tòa giám Là san sát Những dãy nhạc im lìm trầm mặc của trường tiểu Trường đại trung viện Rồi các dòng tu nam tu nữ Rồi một sứ đạo toàn tổng Một sứ đạo gốc Mà từ lâu các cha rất tự hào Về lòng trung thành với giáo hội Và sùng tín của bầy chiên Tuy vậy Đối với một số người dày dạng kinh nghiệm chống cộng Như Đức Giám Mục Trần Thì sự cảnh giác vẫn không bao giờ thừa Mãi đến khi nhìn qua ô cửa sổ Thấy mảnh trăng đầu tháng sắp tàn Đức cha mới buông thả mọi người Ngài tiễn họ đến chân cầu thang. Đó cũng là một điều hiếm thấy Ngài có ý từ biệt mọi người trước Cuối cùng Khi Linh Mục tránh xứ chẳng nữa đến trước mặt cúi đầu chào, thì Ngài nhẹ nhàng đặt cả hai bàn tay lên phải ông ta, giữ yên lặng một lát khá lâu, rồi mới khẽ khẳng lên tiếng. Tôi đã rất nhiều hy vọng vào cha, công việc sắp tới sẽ khó nhọc đó. Thành hai bại là cốt ở tay cha. Tôi cử thầy giảng Nguyễn Văn Huy và ông mạnh trọng niệm sang giúp sức ngoài ra những lúc cần thiết cha tổng tuyết úy tả giám mục sẽ thay mặt tôi sang trực tiếp chỉ huy tục ngữ có câu có cứng mới đứng đầu gió mong cha nêu được tấm gương cho mọi sứ khác cũng nói theo vũ viết thiền vẫn cúi đầu yên lặng để cho những lời trầm ấm của đức giám mục như một thứ nước thánh từ từ dội lên đầu ông ta hiểu. Đây là một thứ vinh dự mà giám mục chỉ ban phát cho riêng mình. Một lát sau, khi đức cha đã ngưng lời, y mới kính cẩn đưa tay làm dấu thánh giá, rồi từ từ ngước khuôn mặt trắng trẻo như được nặn bằng sáp lên, nhìn đức cha và cất giọng du dương như hát. Thưa đức cha tôn kính, con sẽ vì sứ mạng cao quý của đức cha và quyền lợi thiết thân của giáo hội. Mà không quản sự thương sự khó nào cả Dù có phải là người đầu tiên ngã gục Trước mũi súng của Cộng sản Thì con cũng chẳng từ năn Xin đức cha tôn kính Cứ bình tâm Khi đám đông tử tốn bước ra khỏi cổng Bằng gỗ lim nặng nề Thì cha tổng tuyên ý Nhắc thấy có cái dáng cao gầy Của Nguyễn Gia Tăng Trương Văn Liệu Liền đặt một tay lên vai Thăng và giữ lại Và khẽ khàng Nhưng nghiêm nghị Ông định đi đâu nữa Tạng hơi lúng túng liền vờ cười nói Tôi có một việc Muốn bàn với cha hiền Nhân thể tiễn tra thêm một đoạn Đức cha đã bố trí Thuyền đưa họ qua sông Ngay tại đây Chứ không qua dòng ngang đầu bến Vâng Ra ngày đây cũng được Liệu nhìn xoáy vào mặt thăng Bằng cái nhìn vừa danh mãnh, vừa soi mói, như ngầm bảo Tôi đã đi khuốc trong bụng anh. thưa biết là anh đi đâu rồi? Y cười khởi, và khẽ nhắc. Ông phải cẩn thận, để nhớ là ông mới từ ngoài tàu pháp bí mật vào, đang bị sự kiểm soát ngặt nghèo của Cộng sản. Đừng coi thường nguy hiểm, không phải chỉ liên lụy cho mình ông đâu. Hình như lời nhắc có vẻ đe dọa của Liệu. Không lay được quyết tâm của Nguyễn Gia Thăng. Thăng cười nói. Xin cảm ơn sự nhắc nhở của cha. Tôi sẽ hết sức cẩn thận. Rồi Thăng vội vã bước ra ngoài. Chú bé giúp việc của Đức Giám Mục đã ngồi. Chờ sẵn trên chiếc thuyền ba phán. Con nước chiều đầu tháng nhỏ nhoi. Chỉ lên một lúc và chập tối. Giờ đã xuống cạn. Bến có một quãng lầy. Chú bé đã chuẩn bị sẵn một tấm ván khá dài lao lên bờ Làm cầu cho các cha xuống thuyền đỡ phải cởi giày dép Chờ mọi người đang ngồi yên ở trên thuyền Chú bé nhẹ nhàng rút tấm ván gách vào mạng rồi nhổ xào con thuyền quay mũi lặng lẽ sang bờ bên kia êm du Không một tiếng động Bên kia sông có bến Thuyền vừa chạm vào bãi lắc Ở trên bờ có sáu bảy bóng đen lố nhố Gậy gọc, bồng đứng, bật dậy rồi díu dít lên tiếng. Chú con kính lệ cha. Kính chào thầy và ông chủ tịch. Mặc dù đêm tối, họ vẫn dễ dàng nhận ra nhau. Linh mục tránh xứ, giọng vui vẻ. Ông tránh hội đồng đã già mãi tận đây rồi à? Chào các con. Các con chủ đáo quá. Chú bé quay ngang thuyền, cầm nghiêng xào ở mạn ngoài ép cho thuyền vào bãi lác cho khỏi chòng chành rồi nhanh nhẹn rồi nhanh nhẹn lao tấm ván vào bờ. Mọi người ở trên bờ quỳ xuống xê dịch tấm ván vào chỗ bằng phẳng rồi ghi tay thật chặt và lên tiếng. Cầu chắc rồi, xin mời cha trước ạ. Linh mục vừa đứng dậy trong lòng thuyền thì từ trên bờ tránh hội đồng Nguyễn Văn Sĩ đã lao ra gần mút tấm ván và giơ cả hai tay dìu cha lên cầu như dị một chú bé vừa tập đi. Chờ mọi người đã khuất sau và đêm tối giữa cánh đồng, chú bé mới quay mũi đầy tuyền trở lại. Khi đã bục thuyền cẩn thận vào góc cây bần, chú bé còn ngồi nán lại một lúc khá lâu trong lòng thuyền để nghe ngóng động tĩnh xung quanh, rồi lại nhanh nhẹn chạy lại đậu bến. Đưa chân sờ tìm mực đá thứ nhất, khi đã nhận ra hòn đá phẳng lì quen thuộc, chú ngồi xuống luồn tay vào trong ngực áo lấy ra một vật nho nhỏ lật thon đá lên đặt xuống phía dưới rồi nhanh nhẹn xuống bến rửa tay chân và trở về nhà thờ xứ chẳng nữa xây trên một ngọn đồi nổi lên giữa một cánh đồng rộng tít tắp ở phía sau nhà thờ là nhà ở của linh mục tránh xứ căn nhà chiều quất trong một vườn cây rậm rạp rất mát mẻ và yên tĩnh khi được bổ nhiệm về đây, mà dù đức giám mục và các bậc bề trên ở tòa giám đã ca ngợi, nào là người công giáo có công lao, tài cán và được đức cha tin cẩn mới được đề cử về chăn chiên ở một xứ đạo như cái sân sau của tòa giám để làm hậu thuẫn cho xã đoàn. Nhưng trong tâm tâm, vũ viết hiền vẫn nghĩ mình là kẻ bị lưu đày, bởi đây là một xứ đạo nghèo nông dân sống nhờ vào ba hạt lúa. Ngoài ra không hề có một khoản thu nhập nào khác. Cho nên bồng lộc đối với cha quanh năm cũng chẳng được là bao. Tuy ở một vùng có nhiều đất ruộng, nhưng hầu hết giáo dân không có một tấc đất riêng. Họ phải cày ruộng rẽ của nhà chung và phải nộp tô không kém bất cứ một nơi nào khác. Ba phần cho nhà chung và một phần cho người cầy. Vì vậy, quanh năm nhà nào cũng thiếu đói. Cả sứ đạo không có lấy một nhà ngói. Nhiều người đã nói trắng ra rằng, thà cầy ruộng rẽ của địa chủ còn hơn cầy ruộng cho nhà chung. Bởi tô tức hai bên cũng ngang nhau, nhưng lễ lạt cho địa chủ thì ít hơn. Bên Lương một năm chỉ hai lần, lễ vào dịp Tết Nguyên Đán và Tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm còn nhà Chung thì một năm không biết bao nhiêu là lễ trọng, nào lễ ba vua và tháng Giêng. lễ đầu mùa chạy vào tháng hai, lễ ông thánh Giêsu là bạn của đức mẹ, lễ truyền tin, lễ phục sinh vào tháng ba, lễ đức chúa thánh thần hiện xuống vào tháng năm, lễ đức mẹ linh hồn và thể xác lên trời vào tháng tám, lễ các thánh vào tháng mười và lễ sinh chúa Giêsu vào tháng chạp, Tất nhiên là nhà chung không quy định phải nạp lễ là bao nhiêu, nhưng các con trên phải biết, phải ngầm bảo nhau, phải nhìn nhau mà đi. Cái này dăm cân nếp thì người khác cũng phải vài con gà hoặc chục quả cam, vài ba chục trứng cho tương xứng với nhau. Nhưng của một nỗi ở vùng chiêm kê mùa thối cày rộng mười năm mày ra mới được vài ba vụ chắc ăn nên đa số giáo dân đều nghèo khổ, mà con trên nghèo khổ thì kẻ chăn trên có sướng nỗi gì? người ta thương cha kính cha thật đấy, nhưng vì nghèo khó thì sự thương sự kính đành để ở trong lòng. còn như chăn chiên ở các xứ đạo vùng ven biển hoặc miền núi ấy à, sáng dậy trải lưới ra khơi, chiều về được con tôm con cá nào to nhất ngon nhất thì tạt vào nhà xứ biếu cha. Đi săn được con nai còn hoãn hoặc kiếm được vài đọc ong thì cũng nghĩ đến cha mà đưa một phần vào nhà xứ. Bồng lộc quanh năm cứ đều đều như vậy. Đằng này đã nghèo khó, đã túng thiếu thì chẳng những bồng lộc nghèo nàn, mà bầy tiên thường cũng cứng đầu, cứng cổ. Việc hành đạo gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kinh nghiệm của những kẻ đi trước cho hay rằng. Muốn thoát khỏi chỗ này, đừng có sức mình xin sò hoặc bất mãn. Mà sao nhãn cái sự đạo, mà trễ biến trong việc chăn chiên. Trái lại, phải dốc hết sức lực làm hết mình theo sự chỉ bảo của các bậc bề trên, của tòa giám. Có như vậy thì mới cất nhắc thăng thưởng. Xuất phát từ ý nghĩ tầm kín ấy, cho nên khi được đức giám một lựa chọn sứ đạo, Mình làm nơi tí điểm đầu tiên Của một kế hoạch chống đối Cộng sản Vũ Biết Hiền rất lo Nhưng cũng rất mừng Nghĩ rằng thời cơ đã đến Nếu làm tốt Chẳng những được thăng thưởng Mà có khi được điều về tòa giám mục Giữ một chức vụ quan trọng nào đó cũng nên Khi đoàn người lục tục kéo nhau Về đến nhà thờ xứ Thì đêm đã về khuya Người bỏ già giúp việc Đã chờ sẵn ở bên cổng từ bao giờ. Với chiếc đèn chai tù mù, vội vàng đứng dậy rút chốt mở cửa. Vũ Phiên Hiền dừng lại ngoài cánh cổng, nhìn đám đông và Ân cần Bảo. Cảm ơn ông Tránh hội đồng và các con đã có sự chăm sóc chu đáo đối với cha. Bây giờ khuya rồi, các con hãy về nghỉ đi. Sáng mai nhà ông Tránh hội đồng mời ông Liệu, ông Huế, ông Thượng và ông An Trong bàn cán sự, đến đây họp để nghe lời truyền dạy của đức cha giám mục đối với sứ đạo ta Người đàn ông thâm thấp, có hai việt lông mày đen rậm và sách ngược lên như hai lưỡi mắt, trông rất dữ tướng. Giải đám đông bước lên. Trình lệ cha, chú con đã biết hôm nay, nắng nôi mà cha đi cả ngày chắc là vất vả, khó nhọc lắm. Ở nhà chúng con cứ lo cha công về kịp Bây giờ cha đã về rồi Chú con mừng lắm Chú con cũng mong lòng Muốn biết ý kiến của đức cha tổng giám mục Đối với sứ đạo ta thế nào Tình hình dạo này có vẻ căng thẳng lắm Chú con không muốn Để bọn cán bộ Việt Minh Vào sứ đạo ta Muốn làm gì thì làm Hồi hôm thằng Tăng Thằng Thiên và thằng Trung Cán bộ tôn giáo vận của tỉnh Và huyện vừa lục tục kéo nhau về giáp làng, giáp trại Hình như chúng nó đang chuẩn bị vận động một cuộc đấu tranh Gì to lắm, lôi kéo giáo dân Vì vậy, chúng con đã ra lệnh cho tất cả giáo dân Không được hầu cơm hầu nước chúng nó ăn Còn nhà nào cho bọn chúng đến ở Thì tổ chức ném đá đe dọa Nếu cần thì phóng hỏa đốt luật Mệt mỏi sau một ngày nóng bực, nghiệt ngã, lại phải căng óc, họp bàn những chuyện tầy đình. Nãy giờ Vũ Viết Thiên lặng im, lơ mơ nghệ sĩ nói và gật đầu, cốt để đưa đầy cho qua chuyện, để hắn về nhà nghỉ. Giờ nghệ sĩ tốt ra những lời táo tợn gai gắt, không kìm được vị linh mục phải tay bực dọc và sẵn giọng. Tình thế đang lúc khó khăn, mà việc toàn là tứ hệ trọng chết người cả. Vì vậy, tôi cấm ông. Tôi cấm ông ấy, không được tự làm liều. Có tình hình gì, thì ông phải đến đây cấp báo và xin phép tổ chức. Ngay cả việc đi đâu, ông cũng lục tục kéo theo, dăm bảy người, giáo mát gậy gọc. Để làm gì? Bỗng nhiên, thấy Linh Mục nổi giận cáo gắt. nguyễn văn sĩ cũng thấy trần trợn nhưng hắn không phải là hạng người yếu bóng vía, hễ bề trên trách mắng là vội vã im ngay hoặc ngoan ngoãn cúi đầu chịu tội. Hắn biết đánh giá vị trí của mình là trùm xứ, các bề trên có uy quyền đến mấy nhưng về đây muốn sai kiến giáo dân làm gì cũng phải dựa vào hắn, chứ không thể tự ý mà làm được. Cho nên hắn vẫn cười cười, nửa như chịu tội, nửa như tách thức. Thì con có làm điều gì trái ý về trên đâu. Chẳng qua con cũng đoán biết tình hình, tất phải thế, thì con làm vậy. Vũ Vê Thiên muốn kìm bớt hãm tính hung hăng của hắn, chứ không muốn làm hắn nhụt chí, nên nhẹ nhàng đặt một tay lên vai sĩ và đổi giọng cười cười. Ông thì bao giờ cũng có cái lý lẽ đó cả. Thôi khuya rồi, hôm nay cha hơi mệt, để cha về nghỉ đã. Sáng mai, nhớ tin cho các ông Ở trong ban hành giáo Đến sớm nhé Vị linh mục đã toàn bỏ đám đông Bước chân qua cánh cửa Thì bỗng từ dưới chân rồi Một bó lửa bay tốc lên như mà trời Người cầm đuốc không phải đi Mặt tông tả chạy cùng tiếng khóc thảm thiết Đám đông ngạc nhiên quay cả lại Vị linh mục cũng bất đắc dĩ phải dừng chân Người đàn ông ốm còm nhom Mặt mày hốc khát, nước mắt đầm đìa, chạy bổ tới, rồi sụp xuống dưới chân linh mục. Dì dù mà, chúa tôi, phúc đức cho còn quá, còn được gặp cha đây rồi. Ngữ bản sĩ nhíu cặp lông mày xếp ngược lên, và trợn mắt quát. À, cái nhà lão đèo này, ai hãm hại nhà mi, mà đêm hôm khuya quát đến đây, nó đều giữ vậy. Người đàn ông không quay lại nhìn Trùm Sứ, cặp mắt vẫn đau đớn cầu cần. "Trình, Trình lại cha, con sắp mình ban lạy người rủ lòng thương đến chúng con đi." Vũ thiền bực ra mặt, cố dằn lòng, nhưng giọng vẫn gắt ngọc. "Có chuyện chi thì con cứ bình tĩnh nói ra, đầu đuôi như thế nào?" Người đàn ông ngừng khóc, vuốt những giọt nước mắt nhè trên gò má xương sầu, rồi thều tào đứt loạn. Dạ, trình lại cha, thì cha đã biết số phận con hầm hưu. vợ chồng lấy nhau ăn ở đã hơn chục năm mà chẳng sinh nở lần nào. mãi sau này mới có được một con trai. năm nay nó lên 7 tuổi, chú con quý nó như vàng. chẳng may từ nửa đêm qua đến giờ nó mắc bệnh gì mà lạ lắm, bụng đau quằn quại. giờ nó nôn tóc nôn tháo. Vừa nôn vừa đi ngoài Như sối nước Chú con đã sông hơ Đã cho uống đủ các loại thuốc Mà nó không cầm được chút nào Từ lúc chập tối đến giờ Nó sồi bọt mép Mắt nhắm nghiền Và mềm nhũn như dọc mùng vậy Vì vậy con sấp mặt lệnh cha Kẻ tay mặt đức chúa trời Trần trên ở xứ đạo này Đến với chú con lúc cuốn khó Nếu có thuốc thang gì Xin cha hãy cứu giúp Bằng không biết nó sống được thì xin cha rửa tội cho linh hồn nó được cứu rỗi và lên tiên đường hầu hạ chúa tôi. Trong lúc ông đèo năn nỉ kể lệ thì linh mục tính toán suy nghĩ rất lung. Đã khuya rồi, sau một ngày mệt mỏi, giờ mình muốn được yên tĩnh ngả lưng một chút. Bỗng nhiên nó đến cuối rời, mình từ chối không đi thì nó đành phải chịu, nhưng... Nghĩ đến những công việc khó khăn sắp tới trong sứ đạo, nếu mình chịu vất vả một phần xác thịt một chút thôi, trong đêm nay, đến cùng nó, thì ngày mai tiếng tâm ân huệ của mình sẽ bày đi khắp nơi trong sứ đạo. Rồi đây, mình có sai khiến chúng nó làm điều gì, thì chúng nó sẽ dâng hơn. Thấy Lưu Mục đứng im, với văn sĩ bước dẫn lên, nắm lấy vài lão đèo, sách dậy và quát này lão phải biết điều một chút chứ cha bận việc suốt cả ngày này đấy đang nổi vất vả mãi đến giờ mới về chưa vào cổng mi đã đến quấy rầy cha nữa sao thử hỏi còn sức lực đâu mà lội sang bên đó đằng nào thì hắn cũng chết rồi để sáng mai đi lão đèo dãy ruộng và toan gào lên thấy vậy vũ viết hiền vội nhăn mặt giơ tay ngăn dĩ lại Ông tránh hội đồng không được nói thế Chăn chiên Làm phúc cho mọi người Là công việc của cha Dù khó nhọc vất vả Mà đàn chiên được hạnh phúc Thì cha đâu quản ngại Nếu là việc vui Thì cha có thể từ chối Nhưng việc khốn khó Thì dù vất vả mấy Cha cũng tìm đến các con Rồi ông quay lại Trao khăn gói cho người Bỏ già và bảo Bỏ vào nghỉ trước đi Ta phải sang rửa tội cho đứa bé. Lát nữa về. Ông lão lết trên hai đầu gối, đến dưới chân linh mục, nâng vạt áo, dài lên áp vào mặt mình. Nguyễn Văn Dĩ vẫn chưa chịu buông ta. Nhưng từ cha, từ đây sang họ đồng nhân, xả xổi lắm, cách cả một cánh đồng đấy. Trời lại mưa nữa, đường giá lầy lộ bẩn tiểu. Ta đi không nổi đâu ạ Vĩnh Mục gạt tay và gắt khẩu Ta đã bảo vì sự đạo Thì dù xa xôi vất vả Thì ta cũng đi cơ mà Kìa con, đứng dậy đi Cầm đuốc Để soi đường cho ta nào Đúng như lời sĩ nói Dù đang giữa mùa nắng hạn Nhưng chỉ cần một chỗ mưa nhái Là đất chẳng nứa Đã sụp dậy lên Đường toàn dấu chân trâu lội thành bậc thang, sâu hóng. Sợi chân một chút là xa xuống rãnh bùn, lút quá đồ khối. Lao đèo cầm đuốc rụt xe đi phía trước. Hai người đàn ông lực lưỡng, do sĩ phái đi theo. Dìu tra từng bước như dìu đứa bé mới tập đi. Đường xá lầy lội, cha còn vượt được. Nhưng khó khăn chịu nhất khi bước chân vào nhà ông lão. Cả nhà tranh hai gian lụp sụp thấp tẻ cha phải khom lưng mới trôi qua được mái nhà. vừa đặt chân lên thêm, lập tức một thứ mùi tanh tuổi hồi thối của phân người ỉa chảy và túi mùi trôi lợm của thức ăn còn nôn tóc nôn tháo. nhưng cha không dám bịt mũi mà cố gắng nín thở, hít vào thật ít thật nhẹ, cố giữ một khuôn mặt thật bình thản. đám đông ở trong nhà lỗ nhố vây quanh chiếc trống tre. Nơi có thằng bé nằm thoi thóp, đang hát ra từng hơi thở ngắn, yếu ớt. Thấy lương mục đến, họ vội vàng bật dậy, khoanh tay ở trước ngực và cúi đầu rối rít chào lại. Một người đàn ông nhanh chân, vội chạy ra gian ngoài, lôi chiếc chiếu sạch trên giá xuống, hấp tấp đưa vào phủ lên chiếc chiếu rách nát và thấm xỉn nước đái ở trên giường tre, ngắn cụt cỡn và vuông chằn chặt như cái khay dối rít mới cha ngồi. Nhưng vị linh mục đã liếc thấy đống quần áo bẩn thỉu sách dưới, tấp ở dưới chiếc chiếu cũ, sợ đám giận dẹp từ đó bò lên bám vào quần áo của ngài, nên ngài vừa xua tay bận rộn. Thôi công việc gấp lắm, các con nuôi ra để cha vào tâm chú bé ra nào. Càng lại gần đứa bé, mùi hôi thối lại càng sông lên nồng nặc. Tuy vậy, linh mục vẫn nhắm mắt sông vào. Đặt bàn tay trắng chạp của mình lên cái chán giá bút và nhớp nháp của thằng bé Một cảm giác lạnh lẽo, dần dần ập vào ông Tuy vậy, ông vẫn cố gắng nán lại giây phút Bộ điệu như chăm chú nghe ngóng Giờ quay lại lắc đầu tờ dài Nó không qua được nữa đâu Ô cũng là phúc đức cho nó Được Chúa sớm gọi linh hồn nó về bên người vậy Thôi, để ta soạn sửa Làm lễ rửa tội cho nó Ta thành thói quen, mỗi lần xuống các xóm làm lễ cho bảy chiên, lúc về đến nhà, bước vào khỏi cổng, là cha vội trao khăn gói cho bỏ già, rồi đi thẳng ra nhà tắm, thay quần áo và rửa ráy chân tay bằng thứ nước mưa trong suốt ở cái bể chứa to đùng xây áp cạnh nhà. Người bỏ già tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng mắt mũi vẫn còn tinh nhanh, và tóc chưa hề có một sợi bạc. Ông có con mặt phúc hậu, rất ưa nhìn. Chắc chắn là hồi trẻ, ông thuộc lại đẹp trai. Chỉ tiếc là chân bên phải đã bị thọt, làm ông phải đi cả nhắc gặp kiễng. Không thì ông đã có thể trở thành một vị linh mục đàng hoàng, chứ không phải là người hầu kẻ ở cho các cha. Mấy năm học ở Đại trùng viện, Vũ Viết Hiền thường chú ý đến người lao công, tuy đã đứng tuổi nhưng khá đẹp trai trên việc nấu nước và quét dọn dặn đường. Khác với những người giúp việc ở trong tu viện thường có vẻ mặt lầm lì, lặng lẽ và cam chịu. Nhan mặt của ông bao giờ cũng tươi vui, hoạt bát và đặc biệt, bao giờ cũng sạch sẽ gọn gàng. Các tu sĩ rất mến ông và ngược lại, ông cũng lấy việc được chăm sóc các tu sĩ làm niềm vui. Ông vui vẻ, ân cần với mọi người nhưng không bao giờ quá chớn biết giữ đúng vị trí của mình trong xã hội nhà thờ. Vì vậy, khi tốt nghiệp trường đại, hết hạn làm thầy giảng, được phong linh mục bổ nhiệm về chân trên ở xứ đạo này, Vũ Viễn Thiện đã ngỏ ý với các bậc bề trên, xin đưa ông cùng đi theo mình. Là con một gia đình giàu có, bố mẹ từng đi lại thân cận và có thế lực với các bậc bề trên trong tòa giám. Nên kỳ Vũ Viết Thiên ngọt ý xin người bỏ ra, các cha đã không từ chối. Và ông lão đã không phụ lòng tin của ông chủ trẻ tuổi. Ông chăm sóc đức cha như chăm sóc con đẻ của mình. Quả đúng thế, nếu ông lấy vợ và có con sớm, thì con trai đầu lòng của ông cũng lớn tuổi hơn bị linh mục này rồi. Vũ Viết Thiên cũng lấy làm sùng mãn về sự chăm sóc của ông lão. Ông cảm thấy như trời sinh ra ông lão là cốt để làm việc đó. Cha chẳng bao giờ hỏi vì sao cái chân ông lão đã bị thọt, vì sao ông chẳng phải là kẻ tu hành, thời trai trẻ đẹp đẽ vậy mà không lấy vợ sao? Vì sao ông lại chối bỏ cuộc đời tự do với một nết nhà ấm cúng với vợ con, mà lại tự nguyện làm người giúp việc hầu hạ các cha? Các ngài chẳng hay biết người bỏ giả này. Lẽ ra đã trở thành linh mục trước cả những người mà ông đang hầu hạ Một tờ là học sinh trường tiểu Chú bé xinh đẹp thông minh này Luôn luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất Và cũng là các bậc bề trên đem lòng yêu mến Vậy rồi, giáp tết một năm nào đó Chú hằng hái trèo lên những cây cao vút trong vườn nhà trung Giúp hái câu Khi bị té xuống, buồn câu khá nặng Chú để nó lên đầu gối, Một tay ôm cây cao Một tay giữ buồn từ từ tụt xuống Không may đến nửa chừng Cách này là bằng tàu chuối khô Bị đứt Buồn cau nặng tuột khỏi tay Và chú bị kéo tuột khỏi tân cao Rơi bị xuống đất Không chết nhưng bị gãy chân Người ta đưa chú vào nhà thương của tu viện Dịch cho chú Nắm lá ngải tướng Quấn sắc với rượu Phải mất hai tháng, vết thương mới lành được, nhưng cái chân bên phải đã bị thọt, phải đi cả nhắc. Người ta không bao giờ đào tạo một linh mục, dù đẹp trai thông minh, đến mấy, mà chân đi cả nhắc, để trả ơn cho chú. Người ta không trả chú về nhà, mà giữ lại ở trong tu viện làm người giúp việc cho các bậc bề trên. Hơn 40 năm đã trôi qua như thế, từ một chú bé giúp việc này đã thành người bỏ giả. Ông vẫn tận tụy cho người khác có niềm vui. Tắm rửa xong, cha hiền vào, tới người bỏ già vẫn trong đèn ngồi đợi, bên trước bàn tròn, trong phòng. Kìa, tôi đã bảo ông ăn cơm kia mà. Người bỏ già tính quay lại tươi cười. Con cũng biết, hôm nay thế nào Đức Giám Mục cũng lưu tra lại đó, nhưng con cũng nấu thêm hai bát cháo để cha lót dạ buổi tối. vừa nói ông vừa đứng dậy, sang trái mở lòng bàn. Nể lời bỏ già, cha ngồi xuống ghế. Trong cái bát to bằng sứ Nhật Bản, trắng mốt, ở giữa có hạt đậu xanh xay vỡ, đãi sạch vỏ, những hạt ý dĩ và sen vàng ngà là một vật tròn tròn, nhỉnh hơn nắm tay, núc ních và béo nhảy, mùi hành răm lá chanh. Và tiêu bốc lên thơm ngậy. Chim gì mà thơm thế? Cha rắn mắt vào chiếc bát Ngạc nhiên hỏi Người bỏ già hấp háy Cười sung sướng Cha tình thật Chim kỳ xanh đó Cả mắt cha hiền cũng ngửi lên Bỏ lùng được ở đâu mà giỏi thế? Nào con có lùng được đâu Lúc chập tối Dì tắm đi chợ đình về ngang qua Xanh vô biếu Một lồng bốn con đó ngày đầu có một ông lão bẫy được ở ngoài đồng, ở trên núi tần vũ. mùa này kỷ xanh ăn hạt thông dụ nên béo ghê. nghe võ già nhắc đến gì thắm tự nhiên nét mặt của cha hiền hơi đổi khác, thoáng chút bối rối. cha cầm chiếc đũa bằng sứ sục một hạt bỏ vào miệng, rồi lập nhẩm nói khẽ: sao nữa lại lấy của người ta nhiều thế? Thời buộc khó khăn, một gánh hàng xén chạy chợ lãi được bao nhiêu đâu. Bỏ già vẫn không nhìn vị linh mục, giọng vui vẻ. Nào con có từ chối được? Một hai gì ấy bắt và nhận bằng được, làm thịt ngay một con để cha dùng thử. Con định rô ti cho cha nhấm rượu, nhưng dì ấy bắt dán qua rồi bỏ vào nấu cháo. Ý dĩ và chen, dì ấy cũng mang đến cả chở mãi tắt mặt trời hồi lâu không thấy cha về gì ấy mới về đấy gì có bắt con phải vùi cháo trong trò nóng chờ cha về mới được múc ra bát đấy người bõ già cứ trò chuyện một cách tự nhiên nhưng vĩ linh mục cảm thấy như có điều gì đó ông vội lạc sang chuyện khác ngày mai ta có khách ở lại dùng cơm hình như chuyện đó đã thành thường lệ nên bõ già Không thẳng tốt Mà điềm nhiên hỏi lại Có bao nhiêu người ạ? Khoảng 10 người Có lẽ cha tổng tuyển bí tòa giám mục Cũng sang Bỏ nhớ chu đáo một chút Thức ăn ông trùm sứ sẽ mang đến Nhưng ta cũng chuẩn bị thêm một ít đồ nhắm Sáng mai dì tắm có đi chợ ngang qua Thì bỏ nhờ mua con ba ba Hoặc dăm con trạch nhé Mùa này nước sóc Có chạch thú về rồi đó cha tổng tuyên bí vẫn thưởng tích của lạ mà